Liền dừng lại ngó nhìn. Ra là cô Hồng láng giềng. Chắc mẩm cô sang mua đồ. Bà Quế vợ nói. <cười> lấy túng hay lấy mẹt vậy cô Hồng? À, cái đó tính sao đi. Thằng Lân nhà bà đâu rồi? Bà Quế nghe nhắc đến Lân. Liền buông chỗ quét đi ra. Ờ, nó đi mua lưới ở nhà ông chính rồi. Mà cô kiếm nó có gì không? Hèn chi tôi thấy nghi nghi.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 Cô ôm mặt mà khóc nứt nở Bà cảnh trung rảy chạm lên mái tóc Bị cắt nhằm nhở của con gái Mà hốt hoảng nói Nói cho mẹ nghe Có chuyện gì xảy ra vậy Gắm vẫn cứ khóc nghẹn Nơi cổ họng đau rác không sao nói ra thành lời Ở cái bên Quỳnh lên tiếng thay Chờ chuyện là như vậy à, Anh đây là cho con là bạn học ngày trước cùng trường với Gắm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 Ngồi xuống đợi mẹ xuống pha nước muối loãng rửa cái chân cho Bà cảnh nói rồi gạt nước mắt đi xuống giang bếp Còn lại gắm vào Quỳnh Anh hỏi cô Cứ như vậy Liệu em có sống được hay không? Anh nghe mày nói rồi Cấm à Em đi hôn đi Anh vẫn luôn đợi em mà không Em không còn xứng với nữa Em là gái đó có chồng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 Tao chỉ muốn chùi xuống đất vì xấu hổ Sao mà bỏ nhau được Tao thương tụi nhỏ Mày như thế á Thì mày khổ cả đời đó gấm nhìn ra lối đi đường làng Hướng về phía nhà của bà Quý Mà nhớ con gia viết Biết là khổ Nhưng cô sẽ chấp nhận Bởi nếu phải xa con Thì cô không thể sống nổi Tờ mờ sớm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 Đừng có xưng mày tao với em Anh Bình là cán bộ cử về giúp cho bà con Em với anh không có gì hết Sao lại nói gì em chứ Lần giận dữ Cố tấm lấy mớ tóc ngắn cô gắm Giật ngược ra sau Mà la lên Còn cố tình không hiểu à Mày với thằng cán bộ mình nó có cái gì với nhau sao Vừa vừa phải phải thôi Gặp thằng nào cũng đánh đỉ được Em có phải lội người như vậy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 Có cái gì ông mẹ làm không sợ gì Láng giềng nghe thấy lời đến tay của ông Cảnh Người ta dạy vợ phải dạy từ lúc mới về Tại con cưng quá cho nên bây giờ nó ngồi lên đầu đó Không la để chúng mày đập nhau trở phá nhà hả Cái ngữ đó chẳng có ai thương nổi hết Nhà này đúng là vô phước mà Mày lên đây mẹ nói chuyện coi sao câu nói của bà quý lần bực tức đi ra Đá cái tủ mà hôm bữa cưới đưa cho cô giữ chìa khóa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 Tiếng gà gái sáng, Linh hồn của ông Quế và hai khuôn mặt trắng bạch kia bụt biến mất đi. Còn linh hồn của Lân thì gấp gáp trở về với thể xác Hôm nay gắm đang quét sân, thì thấy Lân ở trên nhà to nhỏ với bà Quế. Chân tay con dạo này cứ nổi cái cục gì sần sụi mà đau lắm mẹ. Nói rồi Lân đưa tay chân cho bà Quế coi. Hờ.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 Hôm nay con chó nó một trận để nhớ lấy Ôi trời ơi Cái nhà này đúng là vô phúc mặt Bà Quế nghiến trăng kèn kẹt lên Bước vô bếp để tiếp tục nấu nước Lần túm đẩy cô vô chuồng heo Gắm té trúng đóng phân Cả người hô rình Lần gầm lên từ bây giờ Đi ra ngoài bịt cái mặt cho kính vào Thối cười với con nào thằng nào Là về tao đánh mày chết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 Um, hai thằng nhà mày cũng lớn rồi Cho chứng kiến cảnh bà ba đánh mẹ Đều có tốt hay không Cô lên 10 tuổi Có nhận thức hết rồi đó nghe Gắm đáp giọng buồn bã Thật ra Linh cũng tốt mà Chỉ vì ghen cho nên mới vậy thôi Mày còn bên vực cho lão nữa Mày qua chơi đó hả Tiếng của lần chèn bỏ câu chuyện đang nói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 giấm nghe mà thương cho lân. Bỗng dưng lại mắc căn bệnh này. Cô khẽ đưa tay mình ôm lấy lân mà nói: "Em đã là châu nhỏ phụm rồi. Sẽ chỉ biết của nhà ông phụm thôi." Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Tôi tôi bị bệnh. Bệnh này lần đầu tôi thấy đó. Nó giật ăn một chân tay của tôi. Lần nói trời tháo đôi tất ở chân và cả hai tay.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 Gắm ở nhà với mẹ chăm con đi Chứ làm gì có lỗi với tôi nha Anh ấy an tâm mà chữa bệnh đi Tôi à, Anh bà gắm mở tủ lấy hộp của hồi môn ba mẹ đưa cho tôi đi Chữa trị sẽ tốn kém lúc Gắm lấy chìa khóa mở cái tủ Ở sát bên bức vách Mang cái hộp lại Trên tay có cả chỉ vàng mà bà cảnh trao cho cô Trước khi về nhà chồng Đưa cho lần cô nói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 Một trong những người đó lên tiếng Mời anh theo chúng tôi lên xã đi Tội gây rối và đánh người Vợ tôi theo trại Chứng cứ rõ ràng mà sao lại bắt tôi Chưa nói tới có phải theo trại hay không Nhưng việc anh đánh người Tới đám cưới người ta gây lộn xộn Là cũng đủ đi bắt anh rồi Có gì lên trình bày cho cán bộ đi Còn bây giờ thì theo tụi tôi Lúc này có vài thanh niên đi tới Tụi nó nhìn chầm chầm vào chân tay của Lân Rồi la lên Trời ơi Thằng lớn nó bị hủi tụi mày ơi Lân sừng cổ trở mắt lên Chúng mày nói ai bị hủi Tụi tao nói mày đó Mày giống y như con ông kỵ ở đền sổ <cười> Lân hủi Lân tức giận Không thể làm gì Vì bị nói trúng bệnh của mình Lân nhìn dân quân xã mà cú xuống bước đi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 Không ngần ngại mà cúi xuống Bế gấm lên đi vô nhà Ở khoảng cách gần Anh cất lời Anh vẫn luôn một lòng với em Và hứa là sẽ thương tụi nhỏ Để Lân đi tụ cho anh ta biết Gấm lây tai Quỳnh Vừa khóc vừa nói Anh ơi anh đừng kiện anh Lân Anh đang bệnh Giờ này rồi tôi con nghĩ cho loại người đó sao